âm hồn vất vườn không tan dáng người dần dần lộng rõ quần áo hắn hơi xúc sách đầu tóc mền mỏng giáng sắc hắn thật là tiểu tụy Tuy nhiên phong Th hắn vẫn còn có phản vất vẻ hào hoa mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong sáng hắn âm thầm tiến tới cây cầu nhỏ Thắn nhìn vào vượn mai cằ cổ và hắn chợt thở dài hình như năm xưa hoa mai là bạn thân của hắn hình như bây giờ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 Đầu tóc của hắn hơi xương đã làm cho ướt nẫm. Tiếng mắt hắn đâm đâm như đờ đẫn, cứ dán lên khung cửa sổ trên lầu. Giáng sắc của hắn cẳn cỗi, y như gốc ngô đồng u rủ tiểu tụy. Hắn là con người hồi đêm hôm xuất hiện bên chiếc cầu con, bên vườn mai của lãi hương tiểu trúc. Hắn là con người dòm vào khung cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ bằng đôi mắt thang u. Hắn là con người đã say khướt gục đầu trên bàn diệu ở quán của lão tôn gù Hắn là tử quỷ.